nên ngay khi tôi bằng lòng đi theo chiều hướng thay đổi, làm như một cuộc sống mới mở rộng thênh thang trước mắt tôi. Chồng tôi bắt đầu chuyện trò với tôi vào bữa tối. Tôi thấy những câu chuyện chồng tôi nói ra thật hấp dẫn. Cái gì chàng cũng biết. Chao ơi, bao nhiêu là chuyện tức cười chàng kể cho tôi nghe về các xứ lạ và về dân chúng ở đó. Khi tôi ngạc nhiên quá cười ồ lên nói Vui quá, sao mà kỳ quái vậy? Chàng cũng cười bảo tôi. Thì họ cũng thấy mình kỳ quái, như mình thấy họ lạ đời vậy, có gì khác đâu. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Ủa, họ mà thấy mình kỳ quái à? Chàng vẫn cười đáp. Chứ sao, mình cứ đặt địa vị mình vào họ tứ hiểu. Y phục chúng ta, nét mặt chúng ta, lối ăn uống của chúng ta và mọi việc chúng ta làm nếu có vẻ lạ đời đối với họ. Họ không hề nghĩ rằng với cái vẻ ngoài tà tật tuột như vậy, chúng ta lại có thể cũng là người như họ. Tôi cả ngỡ ngàng sao họ lại có thể cho là thông thường tự nhiên cái vẻ ngơ ngác của họ, lối ăn mặc của họ và lối xử sự của họ cho được. Tôi bất bình nói: Thì từ ngàn xưa đến giờ, chúng ta vẫn hành động như vậy, vẫn giữ thói tục của chúng ta. Và cả mái tóc đen của chúng ta Đúng vậy, họ cũng thế Em cứ tưởng họ đến nước ta Để học cách văn minh của chúng ta chứ Mẹ em nói với em như vậy mà Mẹ lầm rồi Theo tôi nghĩ thì ngược lại Họ đến đây với định dạy khôn cho chúng ta Đành rằng họ gặp ở nước ta Nhiều điều có lợi cho họ thật đấy Nhưng họ cũng đinh ninh rằng Có nhiều điều ta phải học hỏi họ Tôi thấy những điều chàng nói chứa đầy hay ho mới lạ. Tôi cứ mãi mê nghe nói chuyện về những người ngoại quốc ấy và nhất là về những phát minh lạ đời của họ. Cái nấm tròn mình xoay đi một vòng là chảy nước nóng hay lạnh. Cái bếp lò chẳng thấy củi lửa đâu cả mà vẫn nấu ăn được. Cả đến những chuyện tôi thấy quá quắc như máy móc đi xuống biển và bay lên trời và nhiều chuyện lạ khác nữa. Tôi lo ngại hỏi Mình có chắc đó không phải là chuyện hô phong hoán vũ của thầy Pháp chăng? Trong sách cổ vẫn có những chuyện như vậy Nhưng chỉ toàn là chuyện thần thoại Chàng đáp Chuyện có thật Khi biết được cách thức họ chế tạo những thứ ấy Ta thấy giản dị lắm Khoa học là vậy Cũng vẫn cái mẫn khoa học khoa hiếp ấy Tôi nghĩ đến ông anh trai tôi Chính vì khoa học nên anh trai tôi đang sống tại xứ người xa lạ Ăn thức ăn của họ, uống nước của họ Toàn những thứ anh tôi không quen ngay từ thỏa lọt lòng Tôi hết sức tò mò muốn biết cái khoa học ấy là thế nào Nó giống cái gì Khi tôi ngỏ ý ấy với chồng tôi Chàng cười phá lên, nói lớn Mình trẻ con quá Khoa học không phải là một đồ vật có thể sờ mó được Không cầm trong tay mà ngắm nghía như món đồ chơi được Loạn thấy tôi không hiểu lời chàng nói Chàng bước lại kệ sách Lấy mấy cuốn sách có hình vẽ xuống Và kể cho tôi nghe nhiều chuyện Sau đó mỗi tối Chàng mỗi giảng giải cho tôi ít nhiều về thứ khoa học ấy Tôi không hề ngạc nhiên Về việc anh trai tôi bị buồn mê thuốc lú Nên khăng khăng đòi vượt Thái Bình Dương đi tìm học Chẳng kể gì đến ước nguyện của mẹ tôi Phần tôi tôi khoái chí lắm Tôi bắt đầu cảm thấy mình thông thái rất nhiều Đến nỗi thiết rồi tôi phải tìm người tâm sự Chẳng còn ai khác hơn nữa tôi đành phải thổ lộ tâm tình với bà Phú già Tôi nói Bà Phú có biết không Quả đất trò Đất nước to rộng của chúng ta không ở trung tâm trái đất nhiều tên nước ta là Trung Quốc đâu Đất nước chúng ta cùng với nhiều miền đất khác nữa Chỉ là một phần đất và nước Trên mặt địa cầu mà thôi Bà Vũ vo gạo trong bếp Ngừng tay lắc lắc rá gạo Bà nghi ngại nhìn tôi hỏi Ai nói vậy? Tôi đáp chắc nịch Ông chủ nói chứ ai? Bà Vũ đã chịu tin chưa nào? Bà Vũ chưa tin Ông chủ biết nhiều hiểu rộng thật đấy Nhưng chỉ nội thoáng nhìn một cái Cũng biết ngay là quả đất không tròn rồi Bà chủ cứ nghĩ xem Nếu bà trèo lên chùa cao Trên núi Bắc Đẩu và trông thấy ngay hàng trăm dặm Nào núi nào đồng ruộng Nào hồ nào sông Và ngoài những quả núi Chẳng ai dám nói tròn cả Còn thì tất cả đều phẳng phiêu Như mặt nồi tàu hũ đặt vậy Còn nước ta thì nhất định là giữa rồi Nếu không các cụ có bao giờ gọi là Trung Quốc đâu Tôi chẳng cãi lại vì còn hấp tấp nói thêm. Còn nhiều chuyện khác nữa, Quả đất lớn đến nỗi phải hết một tuần trăng Mới đi hết một nửa quả đất. Khi một nửa mặt trăng tối Thì mặt trời chiếu sáng vào nửa mảnh trăng bên kia. vú già reo lên Rõ ràng là bà chủ nhầm rồi. Nếu phải mất tất cả một tuần trăng Mới đi đến xứ khác được Thì làm sao mặt trời đi trong một giờ đồng hồ trong khi phải mất cả một ngày dài, mặt trời mới xê dịch từ núi đỏ đến núi tây. Nói rồi, bà vú lại tiếp tục lắc lắc rá gạo trong thau nước. Nhưng thật tình, tôi không khỏi trách sự giúp nát của bà vú được, vì trong số các điều kỳ lạ chồng tôi nói cho tôi nghe, có điều kỳ lạ nhất là các dân tộc Tây phương cũng có mặt trời mặt trăng và các vì sao như chúng ta. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ tưởng ông bạn cổ đã tạo ra ba thứ ấy cho người Trung Quốc mà thôi. Chồng tôi là bậc hiền tài, chàng biết hết mọi chuyện và chỉ nói ra những điều có thật mà thôi. Chương 8 Làm sao tôi có thể dùng lời lẽ nói ra hết được ân mưa mốc đầu tiên chồng tôi đã ban cho tôi? Chào ôi! Làm sao đất lạnh biết được lúc nào ánh nắng xuân đến xâm chiếm lấy hồn đất Và làm cho đất đơm hoa Bằng vào dấu hiệu nào biển cả hiểu được tiếng gọi mãnh liệt của mặt trăng Tôi không biết đã sống những ngày ấy ra sao Tôi chỉ biết rằng không còn thấy mình cô đơn nữa Chàng ở đâu tôi cảm thấy nhà tôi ở đó Và tôi không còn nghĩ đến nhà cha mẹ tôi nữa Suốt buổi chiều dài chàng đi làm không có ở nhà Tôi suy ngẫm lại từng lời chồng tôi nói. Tôi hình dung lại mắt chàng, gương mặt chàng, đường cong môi chàng. Tôi nhớ đến bàn tay chàng, bất ngờ chạm vào tay tôi khi chàng lật một trang sách trên bàn. Và tối đến khi chàng đi làm về, tôi nhìn lén chàng. Và khi chàng dạy tôi học, tôi tha hồ ngắm chàng đến no nê. Tôi nghĩ đến chàng ngày cũng như đêm. Cũng như con sông vào mùa xuân dồn nước vào kênh rạch đến tràn bờ Và tuôn vào đồng ruộng khiến cho ruộng vườn đơm hoa kết trái Ý nghĩa trong ngóng chồng tôi Choán hết nỗi cô đơn và nhu cầu tình cảm của tôi Ai hiểu được mảnh lực ấy nơi một người đàn ông và một thiếu nữ Câu chuyện bắt đầu bằng một sự tình cờ Đôi mắt gặp nhau Ánh mắt đục rè nán lại với nhau Và đột nhiên bốc lửa Trở thành trân trối cùng nhiệt Bàn tay chạm vào nhau Và vội vàng rụt lại Đoạn hai con tim Choàng lấy nhau Nhưng làm sao tôi dám tự cho phép tôi Nói đến chuyện ấy Dù là với chị Thời gian ấy tôi sống trong niềm vui tràn ngập Lời lẽ tôi nói Giờ đây là những lời lẽ tươi hồng Ngày cuối cùng tháng 1 Tôi biết chắc rằng Đến mùa gặt lúa Tôi sẽ hạ sanh con tôi Khi tôi nói cho chồng tôi biết rằng tôi đã mang thai để làm tròn nhiệm vụ đối với chồng tôi, chàng sung sướng rất nhiều. Chàng tránh thức báo tin cho cha mẹ chàng biết rồi cho anh em chàng, và chúng tôi nhận được lời chúc mừng của họ. Hiển nhiên cha mẹ tôi không chú tâm lắm đến việc này, nhưng tôi cũng quyết định nói cho mẹ tôi biết khi tôi về thăm nhà vào dịp Tết Nguyên Đáng. Tôi trải qua một thời kỳ khó khăn Cho đến lúc ấy gia đình bên chồng tôi Coi tôi không đáng kể mấy Tôi chỉ là vợ một người con thứ trong gia tộc Từ khi vợ chồng tôi dọn ra ở riêng Tôi gần như không còn giữ phần gì Trong sinh hoạt của gia đình bên chồng nữa Một năm hai lần Vào những dịp nhất định Tôi được hướng dẫn vào thăm dâng trà lên bà mẹ chồng Nhưng bà tiếp đải tôi lạnh nhạt Tuy rằng không có ác ý Đùng một cái tôi trở thành người quan trọng Tôi mang trong bào thai niềm hy vọng của cả gia tộc Một đứa cháu nội nối dòng Năm ông anh trai chồng tôi chẳng ai có con trai cả Nếu con tôi là con trai Nó sẽ đứng hạng thứ hai sau ông anh cả của chồng tôi Trong gia đình cũng như trong dòng họ Và sẽ được thừa hưởng gia tài Ôi nỗi buồn của người mẹ chỉ được giữ con mình trong những ngày đầu ngắn ngủi. Chẳng bao lâu sau, nó sẽ là người của cả đại gia tộc. Con trai tôi, nó sẽ chỉ thuộc về tôi trong một thời gian ngắn thôi. Xin Đức Phật Bà Quan Âm phù hộ độ trì cho con trai bé bỏng của tôi. Vợ chồng tôi chưa vui bàn tĩnh với nhau về đứa con thôi được bao lâu. Thì đã phải lo nghĩ đến địa vị của nó trong gia tộc Tôi đã nói rằng đó là một thời kỳ khó khăn đối với tôi Là vì tôi cứ phải nghe lời khuyên của tất cả mọi người Lời khuyên đang quan trọng nhất là của bà mẹ chồng kính mến của tôi Khi hay tin tôi mang thai, bà sai người nhà đến tìm tôi Cho đến lúc ấy tôi chỉ được bà mẹ chồng tiếp trịnh trọng tại phòng khách mà thôi Vì bà mẹ chồng tỏ ra hơi xa cách chúng tôi, từ ngày chồng tôi quyết định ra ở riêng. Bây giờ hẳn là con hầu, đã nhận được lệnh dẫn tôi vào phòng trong. Bà mẹ chồng ngồi uống trà ở bàn chờ tôi. Bà là một người huy nghi to lớn, hai bàn chân bó nhỏ xíu từ lâu rồi, không còn đủ sức chịu đựng sức nặng thân hình to lớn của bà nữa. Mỗi lần bước đi, Bà đều được hai tên gia nô lực lưỡng đứng trực sẵn sau ghế để chiều. Hai bàn tay bà rất nhỏ, đeo đầy báo vật. Điếu hút thuốc bằng bạc luôn luôn ở kế bên bà. chốc chốc bọn gia nô lại bỏ thuốc lào vào nỏ điếu và dùng giấy bảng đốt thuốc cho bà hút. Tôi bước thẳng đến và quỳ gối xuống trước mặt bà. Miệng bà cười tuê tuét. Khiến đôi môi lẫn mất dạng Vào trong đôi má sệ phúng phính của bà Cũng như từ lâu rồi Cái nọng hai bên hàm sệ xuống Che khuất mất cổ bà Bà cầm lấy tay tôi nói Con giỏi lắm Con giỏi lắm Tôi biết tôi đã làm vui lòng bà Tôi rót trà vào tách Bưng hai tay lên dân Bà nhận lấy tách trà Đoàn tôi ngồi xuống cái ghế đẩu Ở bên cạnh bà Nhưng bà không bằng lòng cử chỉ khiêm tốn quốc phục ấy của tôi. Trước đây tôi có đứng ngồi thế nào bà cũng chẳng màng. Bây giờ bà đãi tôi hậu hơn. Bà tươi cười ra dấu cho tôi ngồi ở phía bên kia bàn đối diện với bà. Và tôi tuân theo lời. Đoạn bà cho gọi tất cả các nàng dâu khác của bà đến chào mừng tôi. Ba nàng dâu lớn tuy về nhà chồng từ chiều năm nay rồi vẫn không mang thai lần nào, thành ra họ thèm muốn được như tôi. Bà mẹ chồng tôi căn dặn đủ điều, bà nhắc tôi không được may trước một chút quần áo nào cho con tôi cả, chờ cho đến khi nó ra đời hãy may. Đó là tục lệ nơi sinh quán của bà, cốt để cho thần thánh không biết có đứa hài nhi sắp chào đời mà rắp tâm hãm hại mạng sống của nó. Nghe bà căn dặn như vậy, tôi hỏi. Vậy lấy gì mặc cho con của con? Bà trang trọng đáp Quần nó vào trong quần áo cũ của cha nó Như vậy sẽ đem an lành đến cho nó Sáu thằng con trai của mẹ Mẹ đều làm như vậy hết Nên chúng sống nhanh Mấy bà chị dâu cũng khuyên răng chuyện này chuyện khác Mỗi bà chỉ cho tôi một cách kiên cử Như nên ăn một loại cá nào đó liền ngay sau khi sanh và uống một chén nước đường nguyên chất. Tính tối tôi trở về nhà, sung sướng vì được gia đình bên chồng vồ vập săn đón. Tôi thuật lại hết những điều bên chồng căn dạng cho chồng tôi nghe. Chồng tôi bỗng nổi giận lên, khiến tôi ngạc nhiên đến phát sợ. chàng vò đầu bứt tai, đi tới đi lui trong phòng. chàng la lên: "Điên rồi, ngu dốt đến thế là cùng. đừng có làm theo cái trò mê tín dị đoan ấy!" Chàng đứng lại chụp lấy vai tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi nói rất cương quyết Em phải hứa chỉ làm đúng theo ý tôi mà thôi nếu không tôi thề sẽ không có thêm đứa con nào với em nữa Tôi sợ quá râm ráp hứa tuân theo lời chàng Chàng dịu lại nói Ngày mai tôi sẽ dẫn em tới nhà một người Tây Phương cho em thấy gia đình ông giáo sư già người Mỹ của tôi Tôi muốn cho em thấy cách người Tây Phương săn sóc con cái họ, không phải để yêu cầu em nhắm mắt bắt chứa họ, mà chỉ để mở rộng kiến thức của em. Tôi sẽ cố gắng làm theo lời chàng, chỉ có một điều tôi làm lén chàng mà thôi. Tảng sáng hôm sau, tôi cùng con hầu lén ra khỏi nhà. Trời còn sớm lắm, ngoài đường chỉ có một thằng bé học nghề vừa đi vừa ngáp trong sương mù Tôi mua nhang trong một tiệm chạp phô Đoạn tôi đến chùa đốt nhang Rồi quỳ xuống khấn vái trước tượng bà Quan Âm Tượng bà không trả lời Lưu nhang đầy tàn nhang Do các bà mẹ khác đã đem đến cắm trước tôi Cùng những lời mong ước giống như tôi Tôi cắm nhang sâu hơn Dạo trong đống tàn Và để nhang trái nghi ngút trước tượng Phật Đoạn tôi ra về Giữ đúng lời hứa chồng tôi dẫn tôi đến thăm nhà người bạn Tây Phương của chàng Tôi nôn nao tò mò Nhưng cũng hơi e dè sợ sệt Với chị là người tôi đải vào hàng chị em thân tình Tôi thú thật rằng Bây giờ tôi thấy lúc ấy tôi trẻ con quá Cho đến lúc ấy tôi chưa hề đặt chân vào nhà một người ngoại quốc nào Tôi không có dịp nào để làm như vậy Tôi không được đi dạo ngoài đường Và tại nhà mẹ tôi Không một ai đuôi tới với người ngoại quốc cả Đành rằng cha tôi có thể gặp họ Trong những lần xê dịch của ông Nhưng ông chỉ thấy buồn cười Về dáng điệu tầm thường Và cứ chỉ đột ngột thô lỗ của họ mà thôi Lạ một điều là Chỉ có ông anh tôi Rất cảm mến họ Trước ngày tôi về nhà chồng Tôi lại còn nghe nói anh tôi Đến nhà người ngoại quốc Và tôi rất khâm phục Nết can đảm ấy của anh tôi Nhưng tại nhà mẹ tôi Không hề có việc giao thiệp với người ngoại quốc Thẳng hoặc con hầu ra phố Mua sắm vật dụng trở về Ngơ ngác cho biết Có thấy một ngoại kiều đi ngoài đường Thiên hạ kể lại những chuyện lạ lùng Về màu da, màu mắt của con người ấy Tôi cũng tò mò Ngồi nghe như vú vương kể chuyện ma quỷ Thời xưa vậy Thật ra những chuyện bọn nô thị sầm xì với nhau Toàn là chuyện tà ma quỷ quái Hạng người mang ri ấy Có phép đoạt hồn người ta Bằng một cái máy nhỏ Đựng trong một cái hộp màu đen như mực Chúng nhìn vào một con mắt của cái máy Cái máy bấm cắt một cái Là lập tức người bị nhìn nọ Cảm thấy nhoi nhói trong ngực Chẳng bao lâu sau Người nọ không chết vì bạo bệnh Cũng chết vì tai nạn Khi tôi thuật lại những chuyện ấy cho chồng tôi nghe Chồng tôi phì cười nói Vậy làm sao tôi ở xứ họ những 12 năm Vẫn sống nhang về đây Tôi đáp Mình là nhà thông thái Mình học được phép thuật của họ Chồng tôi tiếp Thì em cứ đến tận nhà cho biết họ ra sao Họ cũng là người như mình vậy Thế là ngày hôm ấy vợ chồng tôi bước vào một vườn hoa Có cỏ, cây lớn và hoa Tôi ngạc nhiên thấy vườn hoa rất đẹp Và phương Tây cũng thích thiên nhiên Tất nhiên nhà không có sân trước sân sau Không có hồ cá vàng, cây cối trồng loạn xạ Và hoa nở bất thường Thú thực rằng khi vợ chồng tôi bước đến cửa vào nhà Tôi muốn bỏ trốn đi ra Nếu không có chồng tôi đứng ở bên Đột nhiên cánh cửa mở vào bên trong và một ngoại kiều to lớn như hộ pháp đứng sừng sững trước mặt chúng tôi với nụ cười rộng nở trên khuôn mặt xấu xí. Bằng vào y phục người ấy mặc giống như y phục chồng tôi, tôi biết người ấy là đàn ông. Nhưng tôi quảng sợ nhận ra rằng thay vì mái tóc đen mướt như mọi người, đầu ông ta phủ một lớp len đỏ xù lên. Tôi mắt ông ta giống như hai hòn sỏi nhẵn ngoài biển. Và mũi cao nghẹo như núi Chính giữa khuôn mặt ông ta Chu choa nhìn thấy ghê quá Trong còn khiếp hơn ông ác Trước cửa chùa nữa Chồng tôi là người can đảm Chàng chẳng nâu núng chút nào Trước mặt người ấy Và chàng chìa bàn tay ra Người ngoại kiều xích tay chàng Lắc lắc từ trên xuống dưới Chồng tôi chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả Chàng quay lại giới thiệu tôi Người ngoại kiều ngoác miệng ra cười với tôi và toan cầm tay tôi nữa. Tôi thấy bàn tay ông ta duỗi ra, to sầm sầm, xương sẩu, với lớp lông đỏ và những chấm tàn nhang. Thớ thịt trong người tôi xe lại. Tôi thu bàn tay vào trong tay áo và nghiêng mình thi lễ. Ông ta cười toạt cái miệng ra lần nữa và mời chúng tôi vào nhà chúng tôi bước vào một phòng tiền sảnh như nhà chúng tôi rồi vào trong một phòng khác nữa một người ngồi gần cửa sổ tôi đoán ngay đó là người đàn bà ngoại quốc thay vì mặc quần bà ta mặc tấm áo dài bằng vải thắt eo ở dưới lưng tóc của ta ít xấu hơn tóc người chồng vì mướt hơn mặc dầu vẫn hoe hoe vàng khó chịu mũi bà ta to tướng dưng thẳng hai bàn tay to Móng tay hớt ngắn và vuông Tôi nhìn bàn chân bà ta Bàn chân dài như cái đòn đập lúa Tôi nghĩ thầm Cha mẹ như vậy Thì lũ tiểu quỷ sẽ như thế nào Tuy nhiên tôi phải thú nhận rằng Mấy người ngoại quốc này rất lễ phép Họ cũng phạm ít nhiều lỗi lầm Như mời uống trà có một tay Và thường mời tôi trước khi mời chồng tôi Người đàn ông ngoại kiều lại nói chuyện thẳng với tôi nữa Tôi cảm thấy rõ sự thất lễ của ông ta. Đáng lẽ ông ta phải coi tôi như không có ở đó và để cho bà vợ ông ta nói chuyện với tôi mới phải phép. Tôi nghĩ không nên trách họ về chuyện đó được. Tuy nhiên theo lời chồng tôi thì họ đã ở đây từ 12 năm nay. Tất họ đã có đủ thị giờ học được ít nhiều thói tục của chúng tôi mới phải. Riêng chị, chị vẫn sống ở đây xưa nay. Nên giờ đây chị cũng chẳng khác gì Đồng bào chúng tôi vậy Nhưng buổi thăm viếng trở nên lý thú nhất Khi chồng tôi yêu cầu bà ngoại kiều nọ Cho tôi được thấy mặt lũ con bà ta Cùng cách ăn mặc của chúng Chàng giải thích rằng chúng tôi sắp có con Và chàng muốn tôi được thấy Thói tục phương Tây Bà ngoại kiều liền đứng dậy Mời tôi cùng đi lên lầu với bà ta Tôi đưa mắt nhìn chồng tôi Nhờ từ chối dùm Nhưng chồng tôi ra giấu bảo tôi đi theo bà ta Tuy nhiên khi đến trên lầu tôi không còn sợ nữa Bà tôi dẫn tôi đến một căn phòng Trang quả ánh sáng mặt trời Và có lò sưởi. Có điều lạ là đã đốt lò sưởi ấm Bà ta vẫn mở hé cửa sổ Cho gió lạnh lùa vào không chút. Thoạt tiên tôi không nhận ra những chi tiết ấy Vì tôi còn mê mải với ba đứa trẻ con ngoại quốc Chơi đùa trên nền nhà Tôi chưa hề thấy đứa bé nào Ngộ ngỉnh như chúng bao giờ Chúng mập mạp Khỏe mạnh, tóc trắng Điều đó xác nhận lời đồn đại Tôi đã từng được nghe Người ngoại quốc có bản chất ngược lại chúng tôi Họ sinh ra với mái tóc trắng Cứ đậm dần lên Khi họ già đi Da họ cũng trắng Tôi cứ nghĩ da trắng như vậy là nhờ tẩm thuốc Nhưng mẹ chúng chỉ cho tôi thấy cái phòng mỗi ngày chúng tắm ở đó. Thành ra tôi được hiểu rằng vì họ tắm rửa nhiều như vậy nên da họ trắng. Bà ta cũng cho tôi thấy quần áo của lũ trẻ. Quần áo lót đều màu trắng. Đứa hài nhi thì mặc đồ trắng từ đầu đến chân. Tôi hỏi mẹ đứa bé xem có phải nó đang để tan người nào trong thân tộc chăng. Vì màu trắng là màu tan khó, Nhưng bà ta đáp không phải vậy Sở dĩ mặc quần trắng Là để giữ cho đứa bé luôn sạch sẽ Tôi lại thấy mặc quần áo sậm màu Ít thấy dơ hơn Nhưng tôi chỉ đưa mắt quan sát mà thôi Không nói năng gì cả Đoạn tôi thấy giường đủ trẻ Cũng toàn màu trắng Tôi không hiểu sao người ta lại thích Cái màu chết chóc hay lương ấy đến thế được Trẻ con thì phải mặc màu sắc tươi vui Như đỏ vàng Hoặc xanh lam mới phải Chúng tôi mặc cho hài nhi toàn màu đỏ Vì chúng ra đời là đem niềm vui đến cho chúng tôi Nhưng cách ăn ở của mấy người ngoại quốc này Chẳng có gì hợp với thiên nhiên cả Tôi khám phá ra một điều lạ Là người đàn bà ngoại kiều nọ nuôi con bằng sữa mẹ Tôi không nghĩ đến việc cho con bú sữa tôi sau này Đาง bà thuộc hàng võng tộc hoặc khá giả, không nuôi con bằng sữa mẹ, đã có bọn gia nô làm vú nuôi giùm. Về đến nhà tôi kể lại hết cho chồng tôi nghe và nói: "Bà ta cho con bú sữa mẹ, bộ gia đình nhà ấy nghèo lắm sao?" Chồng tôi đáp: "Mưa con bằng sữa mẹ tốt lắm, em cũng cho con bú sữa em." Tôi ngạc nhiên: "Sao lạ vậy?" Chồng tôi đáp: "Chứ sao?" Tôi cãi lại Như vậy phải hai năm nữa em mới có đứa con kế Chồng tôi nói Như vậy mới tốt Tuy cái lý em viện ra không được đúng Có lẽ điều này nữa chồng tôi cũng nói đúng Tuy nhiên vì nhiều gia đình sinh con ra không nuôi được đến lớn Một số khác lại là con gái Nên tôi sanh thư như vậy Tôi sẽ không có đầy con trai như lòng tôi mong muốn lúc nào tôi cũng thấy chồng tôi lạ đời kỳ quặc, chị có thấy tôi kỳ quặc không, hả chị?